các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả toàn quốc, từ đó La Vang trở thành thánh địa hành hương nổi tiếng và bậc nhất của Việt Nam. Năm 1998 nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra và cũng là đại hội La Vang lần thứ 25, giáo dân khắp nơi về dự khoảng 150.000 người, mặc dù đã có chỉ thị cứng rắn của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị là chỉ được tổ chức ở cấp giáo phận, không được mời khách nước ngoài và không được mời rộng ra cả nước. Năm sau 1999 là năm toàn xá La Vang, lượng giáo dân đổ về trên dưới 300 ngàn, trong đó có 22 giám mục và 265 linh mục. Số nữ tu thì nhiều vô kể. Hãng thông tấn AP kể lại rằng một giáo dân là bà Hồ Thị Hường 66 tuổi cùng nhóm người quen tổng cộng 54 người từ Sài Gòn ra dự, đã được chứng kiến một sự kiện lạ là một đứa bé bị câm đã 10 năm, gia đình đưa đến cầu xin trước tượng Đức Mẹ Bồng Chú Hải Đồng dưới góc ba cây đa, ngay sau đó đứa bé bắt đầu nói được. Vì không thể phủ nhận được sự thành công quá lớn lao của đại hội, tức mẹ la vang báo nhân dân của nhà nước vội loan tin vơ vào như sau. Được sự giúp đỡ của chính quyền tỉnh Quảng Trị và sự hưởng ứng của giáo dân, nên Trung tâm Thánh mẫu La Vang đã tổ chức xuôn xẻ các chương trình đặt ra trong 3 ngày như rước kiệu, đồng tế, cầu nguyện và văn nghệ. Thưa quý thính giả, Quảng Trị là vùng đất khô cằn nhất của đất nước ta, như lời linh mục Nguyễn Đức về phát biểu trong diễn văn khai mạc đại hội La Vang năm toàn xá 1999 đã khô cằn vì bị thiên nhiên bạc đãi, lại thêm nỗi thống khổ nhọc nhằn vì phải bảo vệ đức tin. Có thể vì thế mà 200 năm trước Đức Mẹ đã chọn nơi này để đến với giáo hội Việt Nam lần đầu tiên để an ủi, để nâng đỡ tinh thần những người con Thiên Chúa trong giai đoạn ngặt nghèo nhất. Khi bế mạc đại hội năm 1999, Đức cha Nguyễn Văn Hòa đã nói: "Giờ đây, La Vang không còn là chuyện riêng của tổng giáo phận Huế nữa, mà là của mọi người, của giáo dân cả nước." Tiếp theo ý đó, chúng ta cũng có thể nói thêm rằng La Vang không phải chỉ là chuyện riêng của giáo dân quốc nội nữa, mà ngay cả giáo dân hải ngoại lúc nào cũng hướng về linh địa này. Biết bao nhiêu đền thánh Đức Mẹ La Vang hoặc giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã thành hình trên toàn cầu bởi địa danh La Vang từ 200 năm nay có một ý nghĩa rất cụ thể đó là tình thương của mẹ Maria dành riêng cho giáo hội Việt Nam. Có lẽ điều đặc biệt nhất tại Đại hội Thanh Mẫu La Vang năm 1999 là sứ điệp mà Đức Thanh Cha Joan Paulo đệ nhị Đã gửi đến bằng văn lời hết sức xúc tích và khôn ngoan, trong đó có đoạn như sau: Khi đến đền thánh La Vang là nơi vốn được tâm hồn các giáo hữu Việt Nam quý mến, các tín hữu phó thác cho mẹ những vui buồn cơ cực, những hy vọng và đau khổ của họ. Như vậy họ hướng về Thiên Chúa và chuyển cầu cho gia đình và toàn thể dân tộc của họ, xin Chúa ban cho tâm hồn mỗi người những tâm tình an bình, tình huynh đệ lên nới để mọi người Việt Nam ngày nay càng đoàn kết với nhau hơn, hầu xây dựng một thế giới trong đó mọi người sẽ sống tốt đẹp hơn dựa trên các giá trị tinh thần và luân lý nòng cốt và trong đó mọi người được nhìn nhận trong phẩm giá là con thiên chúa và trong niềm tự do với tình con thảo hướng về Chúa trên trời là đấng hằng giàu lòng thương xót chúng ta. Thưa quý tín giả, địa danh La Vang có nhiều cách suy diễn khác nhau. Có người cho rằng khởi thủy đó là hai chữ lá vàng, tên một loại cây ở vùng ấy thường dùng làm thuốc, nhất là cho các sản phụ. Có người lại bảo vì ở giữa rừng nên chắc là do hai chữ lá vàng mùa thu mà ra. Người khác lại phỏng đoán là vì dân ở đó nhiều người sống bằng nghề đi làm rừng, mà rừng La Vang nổi tiếng có nhiều thú dữ, nhất là cọp, cho nên dân chúng bảo nhau phải la vang, tức là kêu to lên để báo động cho nhau. Tuy nhiên, đại đa số các tài liệu sử đều tạm thời đồng ý rằng vùng đó khởi thủy có tên là Phượng Lá Vàng. Các giáo sĩ ngoại quốc đến truyền đạo ghi lại địa danh này nhưng không bỏ dấu nên hậu thế gọi là La Vang. Nhưng có quan trọng gì cái tên, sự kiện đức mẹ hiện ra mới thật là điều đáng nói, mới làm cho cái tên nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net